Vì thế Tà quân, tập 260. Mùi Vĩ Lượng Thương căn bản là không kịp lo lắng gì, nhanh chóng điều động công lực lên toàn thân, dốc toàn lực lượng đối phó với lôi kiếp bên kia, quy điểm đạm đằng hỗn hển kêu lên. "Ngươi, ngươi, Mùi Vĩ quân, tại sao còn nói ngươi không đổ kiếp? Này, đây là cái gì? ta tà... Ta thật sự bị ngươi hại thảm. Lấy tu vi của ngươi, đem áp chế thời gian đủ kiếp xuống trong nửa khắc, không phải là chuyện khó. Ngươi lại làm như vậy, rốt cuộc, ngươi có ý gì? Nghe quy điểm đạm đặng, bi phẫn quá khỏi, mùi vị bên kia cũng khóc không trà nước mắt. Gì? Rốt cuộc ta có ý gì à? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Rõ ràng ta không có đột phá gì, nhưng lui kiếp, chính là ở chỗ này rơi xuống, ta có thể có cách nào? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, quyết chiến với đổ kiếp à, ta cũng không phải là thiếu não đâu. Bọn hắn buồn bực buồn trầu, chỉ một chữ buồn. Nhưng ngay cả có buồn như thế nào đi nữa, nhưng nếu có người nói cho bọn hắn biết, lôi kiếp này thật ra chính là do tiểu bạch kiếm trước mặt cây trạc, thì bọn hắn cũng sẽ không tình. Đây chính là lôi kiếp, thực lực của người, có thể khống chế sao? Lôi điện sắc tím cuộn bạo chưa từng có, lại một lần nữa ngang tạng đánh xuống. Trước hơn trăm lôi kiếp sắc bén đã tương đối đáng sợ, nghe âm thanh mà nói, có lẽ ngang hàng với uy thế của Bán Thánh Thiên Kiếp, nhưng lúc này, thanh năm của lôi kiếp có thể mạnh đến nỗi ở trên hơn một tầng lầu xa xa cũng có thể so sánh. Thậm chí, ngay cả quân mặt tà cũng không có dự tính đến, chính mình có thể biến hợp chất, giản đơn thành hợp chất phức tạp. quy luật của lôi điện có thể cường hẳn đến mức này. phải biết rằng, hậu quân tháp, phía trước hấp tu lượng lôi lực quả lớn, nhưng phần lớn đều là tôn giả, thánh giả. nhiều lắm, còn có một bộ phận là thánh hoàng. chỉ có một lượng nhỏ thuộc loại cấp bậc thánh tôn, chính là thiên kiếp, lôi kiếp cao nhất cũng chỉ có thể đến từ chính quân đại thiếu gia mai tuyết yên là hai người thánh quân kiếp lùi nhưng mặc dù hai người bọn họ mang thân mệnh uy thế thánh quân lôi kiếp cũng tuyệt đối không có cuộn bạo như vậy hơn nữa theo mùi vị biểu hiện đến phân tích quân đại thiếu gia làm cha tới quy luật lôi điện thậm chí còn vượt quá lôi kiếp của bán thánh phần kinh sợ đối với quân đại thiếu gia mà nói thật sự quá mụ chút. Quân mặt ta thiên triển cha, tân tuyệt, kỳ ước nguyện ban đầu, thực cha cũng chỉ là muốn dùng lôi điện lực, đến vang thâu lẫn lộn, đánh muội vĩ lượng thương, cho không kịp đề phòng, trở thay không kịp mà thôi. Còn chuẩn bị cho đến tay chân luống cuốn, lấy hỗn độn hỏa, hoặc là viêm hoàng chi quyết đánh lén, thế nào lại chính mình có được lôi điện lực biến thái như thế? Cái gì mà? Do triệu hắn mà đến, cho dù là chân lôi cũng không biến thái như vậy. Nhìn bồ dạng như vậy chắc có cơ hội trực tiếp đem bùi vĩ lượng thương xử lý. Chẳng lẽ Hồng Quân Tháp còn có tinh lọc chiếc xuất lôi điện thần dị sử dụng không được? Dĩ nhiên, Hồng Quân Tháp vốn là thần dị, cho dù có chức năng này cũng chưa chắc là là. Chính là hiện tại quân mạc ta không có công phu lo lắng những thứ này. Chỉ là cương tụ tinh thần, khống chế lôi điện được chuẩn bị đánh tướng, đánh chết mấy tên ngoại tộc biến thái rác rưởi. Theo sau quân mặt tạ, lôi điện giống như sóng sau cao hơn sóng trước, thi nhau oanh kích, đại tiếu đã phát hiện một chuyện tương đối thú vị, mùi vị lượng thương. Lại có thể đem lôi điện oanh kích, hoàn toàn độ thiên kiếp, chẳng những không nhân cơ hội phản kích, hay là giả vờ né tránh, chỉ gắn gượng chống đỡ. Thái độ hợp tác như vậy khiến quân Mạc Tà cảm thấy chất thống khoái. Quân Mạc Tà ngay từ đầu thi triển lôi điện oanh kích, còn đặc biệt để lại vài phần công lực, dự phòng, mùi vĩ, lượng thương bộ đỉnh. Lúc đấy xem cha có vẻ căn bản là không cần dùng. Thật cha cũng khó trách cách làm của mùi vĩ lượng thương. Từ trước đến nay, thiên kiếp đều tập trung vào người đồ kiếp, trốn, cùng, không nẻ, cơ bản không khác nhau. Tuyệt không ngoại lệ. Cho dù thân pháp có tuyệt cao, có thể miễn cưỡng tránh thất được vài đạo. Tùy theo mà đến, cũng sẽ bổ sung được gấp bội. Đến nỗi phản kích cái gì, lại nói lời vô căn cứ. Phản kích à? Phản kích lôi kiếp sao? Đầu óc bị mồm chè, còn bị rơi xuống nước trội. ngoan ý kia, con có thể phản kích à? Mùi vĩ lượng thương bệnh sinh cũng không biết. Nếu muốn vượt qua mấy lần thiên kiếp, tự nhiên chức quen thuộc, ở nơi này bất động, cắn trăng, tập trung công lực toàn thân, đối kháng tiên địa chi uy. Vừa liếc trầm chỉ thấy quân mạc tà lại có thể đứng im lặng ở bên kia, lại không thừa nhận cơ hội bỏ đá xuống diễn đến công kích chính mình. Trong lòng không khỏi tán tưởng, lại có cả khinh bị. Tán tưởng chính là đối phương không hổ là tuổi trẻ mà còn có phong thái của siêu cấp cường giả. chỉ bằng một phần quân tử phong độ quang minh lỗi lạc, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tuyệt đối là võ học huyền giả mẫu mực. Khinh bỉ chính là gốc, thật cờ, lại có thể không nhân cơ hội trời cho này mà công kích ta, đây chính là cơ hội tốt để tiêu diệt bốn tọa đó. Thậm chí, đó có thể là cơ hội duy nhất. Người này là buông tha, nếu đổi lại là bốn tọa Chứ sợ sớm đã tiến lên vùng tầy, đánh trắng dập đầu, hoặc là nói người ngu ngốc, binh hung chiến nguy, sinh tử tộn vong, lại còn nói đạo đức nhân nghĩa, cơ hội như thế, không nắm lấy, đây mới là không có thiền lý. Hắn nào biết, quân đại thiếu gia cũng không phải đang cùng hắn nói cái đạo đức nhân nghĩa, mà không muốn trà tày thực ra hiện tại đang dùng toàn bộ tâm thượng thao tác lôi điện lực đến oanh hắn thật sự là không tra tay đỉnh, Quân mặt ta vừa mới nắm giữ lôi điện, giờ vận dụng, nó tiên kiếp hoạn mỹ như vậy. Âm thanh tuy lớn, quy luật tuy mạnh, nhưng mùi vị lường thương. Nếu quả thật có định tránh né lôi điện lực này, một đạo cũng không dính lên người. Thậm chí cho dù là phân tâm, hơi không tập trung bộ chút, lôi điện lực liền chém vào. Cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, chăm chú ứng đối. Cũng không phải không muốn công kích. Nói lại, có vẻ như thực tế, hiện tại cuốn mặt ta đang toàn lực công kích hắn rồi. Chính là mùi vĩ lượng thương, bản thân không rõ ràng lắm mà thôi. Từng đạo, từng đạo tử lôi sát điện đánh xuống. Mùi vĩ lượng thương đại năng dị tộc. Cả người gần như hấp hối, nằm ở một cái hố to, có đồ trong mấy ngàn trượng. Các người chung chảy, toàn thân dường như bốc cho khói đen trong không khí tràn ngập một mùi vị thịt nướng nồng đậm, khuôn mặt ta thân mình phiêu động đi tới trên không mùi vị lường thương nỗi. Đại năng dị tộc người, xin đứng lên cùng ta đánh một trận, chúng ta quyết chiến công bằng, chẳng biết hù chết về tay ai, mặc cho trời định. Vừa nghe lời này mùi vị lượng thương đảo cặp mắt trắng giả, dường như nín thở. Vừa rồi ngươi còn không nhân cơ hội công kết. Bốn tọa quá thật thừa nhận, nhưng hiện giờ bốn tọa bị xét đánh cũng không thể nhúc nhích, người cố tình vào lúc này, gọi ta đứng lên cùng ngươi quyết chiến công bằng à, ngươi còn có liêm sỉ hay không vậy? Quân phụ chủ, mùi vĩ lượng thương, ngàn hồng nổi, bốn tọa vừa mới vượt qua thiền kiếp, nếu quân phụ chủ vừa rồi, quân tử phong độ, cũng không dậu đổ biệm leo, lão hữu rất nhờ ơn, như vậy quân phụ chủ cho lão hữu thở một chút. Cũng không uổn trận chiến bán thánh giữa chúng ta. Gì? Phong độ quân tử à? Người nói bụng công tử chắc có phong độ quân tử. Quân mặt ta long mi hơi chiều chiều, lưng lưng, nói thầm trong bụng. Ta làm sao có được cái gì quân tử phong độ, không lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Lời này từ đâu mà nói đến vậy? Chẳng lẽ bị ta xét đánh một chút, đầu óc lại choán ván như vậy sao? Không sai. Trong lúc quân phủ chủ thấy thiện kiếp là người nhất quán quang minh lỗi lạc, khoanh tay đứng nhìn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái phong độ quang minh này người bình thường nào có thể đạt được, ngay cả đối địch lẫn nhau, bốn tọa, vẫn khắc sâu ở trong tâm. Mùi vĩ lượng thương bồi vàng nổi, với mặt thanh khẩn, chân thành tha thiết. Ôi, là có chuyện như vậy sao? khuôn mặt ta quý vị, muôn dặn cười cười. Ý của người, muốn ta tiếp tục duy trì phong độ quân tử của người huyện huyện đại lục à? Mùi vĩ lượng thương gật đầu. Đúng, đúng vậy. Tham nghĩ, chỉ cần ta khôi phục, làm sao còn quản người làm cái gì, phong độ quân tử chó má, bốn tọa sẽ một phen, bóp chết người, đem sự ngu ngốc của người này, giáo hóa con cháu thần tộc đời sau. Lời này cũng có lý, ta sẽ lại một lần phong độ quân tử. Quân mặt ta hư một tiếng, tươi cười phất tay quát. Thêm một đạo nữa. Văn âm âm một tiếng, một đạo tím sắc lôi điện, âm âm từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên thân. Thương mùi vĩ lượng, đem toàn bộ thân mệnh hắn, đánh cho nhảy dựng lên, lộn mấy vòng, ngửa mặt lên trời, khi người xuất hiện từng đường sương khói. Này, sao đã thế này? Lôi kiếp chẳng lẽ lại như thế này? Chẳng lẽ đói? Thực ra đều là do người làm mà. Mùi vĩ lượng thương phun ra một làn khói đèn bi phẫn quát. Đài năng dị tộc, người quá khen rồi. Vừa rồi chính là bản thân có phong độ quân tử, khiến ngài ái mộ. Quân mặt ta cười hát hát nổi. Thế nào? Phong độ quân tử của quân mặt ta ta? Được đấy chứ? Ta ta ta, ta vừa rồi vẫn cho rằng là tiên kiếp thì ra là mùi vĩ lượng thương không căm phẫn không được. Đối phương không biết như thế nào, thế nhưng có thể lấy sức người vận dụng đôi kiếp, sớm biết như vậy, mình sớm đã trốn chứ đâu có ngu ngốc kiên trì ngạnh kháng. Đến bây giờ công lực bản thân cạn hết, hoàn toàn không có chiến lực, xa vào cảnh, dê chợ miệng cợt. Ta thật khẩn, ta thật khẩn nga, trời ơi! Mùi vĩ lượng thương khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời hô to. Cảm giác, cá nằm trên thước chờ chết. Vốn không thích thú gì. Hơn nữa, mùi vị lượng thường lại là do tự mình trước lấy. Cái cảm giác này thực sự là không biết nói sao cho được nữa. Ngươi chất hận sao? Hận cái con bà nó, quân mặt ta, gào một tiếng thật to. Thương một tiếng, viêm hoàng chi quyết đột nhiên bay ra, mang theo khăng khoái bay qua, hướng mùi vĩ lượng thường. Chậm đã, quân mặt tà, ngươi là cường giả huyện huyền đại lục, thì phải có phong phạm của cường giả. Chờ ta khôi phục, cùng ngươi quyết một trận tử chiến được không? Mùi vĩ lượng thương sợ hãi vạn phần kêu to lên. Phầy, cho ngươi cơ hội khôi phục à? Ngươi nghĩ rằng ta ngốc, giống như ngươi sao? khuôn mặt ta tà phức tay, khiến viêm hoàng chi quyết, động tác nhanh hơn. Viêm hoàng chi quyết sư một tiếng, giống như đập vào một chiếc cổng gỗ không thể nhúc nhích, cắm thẳng vào bụng mùi vĩ lượng thương. Mùi vĩ lượng thương trống to một tiếng, nóng lòng liều mạng. Muốn phát tự bạo, Hồng Đồng Quy vô tận, thức tội lại phát hiện bi ai. Theo chui kiếm, bắt đầu áp sát đăng điện Chính mình ngay cả năng lực tự bạo cũng đánh mất, không khỏi thở dài, đôi mắt trần tròn, miệng huyên thiên kêu lên. Tuy chẳng quân mặt ta nghe không hiểu số cuộc hắn đang nói cái gì, nhưng không cần phiên dịch, hắn cũng biết người này đang dùng thổ ngữ của bổn dị tộc mắng chửi người. biển môi hoàn toàn bỏ mặt, thả người hướng về hướng trăm dặm phía của ưu thập tử thiểu, cùng quy điện phạm đằng, chiến đấu. Chỉ để lại bên này, một cái hố lớn không có gì sánh bằng. Ở giữa hố to, có một người toàn thân cháy đèn. Người vẫn không nhút nhích, cùng với một thanh trường kiếm cắm thẳng vào bụng, phát ra vàng đào kiếm quang tùy ý làm nhục. Mặt khác, bên kia, hai vị cường giả tuyệt đỉnh hiện giờ đang chiến đấu khí thế hận hận bởi vì quy điền đàm đặng sai lầm hơn nữa tu vi trên địch tương đối lớn so với cửu u thập tứ thiếu cho nên từ đầu đến cuối đều bị cửu u thập tứ thiếu đánh chập vật không chịu nổi mấy lần vĩnh cổ ngóng mũi vĩ lượng thương có thể tiến đến trợ giúp cũng không thấy đến đúng là bởi vì tâm tư này không thể truyền tâm tình cảnh không khỏi càng lon thật vất vả, từng lực chống đỡ, cuối cùng nhìn thấy bên kia một người đang bay lại đây. Còn chưa kịp vui mừng thì đã lập tức rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo. Bởi vì cái người đang bay tới không ngờ là quân mặt tà. Tiểu thiếu niên kia, sao lại có thể là quân mặt tà? Tại sao lại là quân mặt tà? Lúc này đáng thương cho quy điện đàm đằng, cảm thấy mình muốn chết thật danh. Chỉ cảm thấy trong đủn quận từng được chết chung. Nếu lấy đầu Trong cuộc đời Quy điện đạm đặng lần đầu tiên Nếm trải cảm giác gọi là đảng đầu Ngược lại Cổ ô thập tứ thiếu Vẫn long tinh hộ đấu Toàn thân đều gắn vào Bên trong Cổ ma khí mền mộng Chợt đông chợt tay Chợt trước chợt sau Tung hành qua lại Đem toàn bộ chiến trường Bao phủ trong sương mù đậm đen Đại khai đại hợp Toàn lực công kích Vì sao? quy điêm đàm đăng, giọng nói bi phẫn trong sương mù truyền tới. Quân mặt ta, tại sao ngươi tới lại là ngươi? muội vĩ quân, muội vĩ quân, ngươi ở đâu? Ngươi sao rồi? Mùi vĩ quân của ngươi bây giờ, đã đến thế giới bên kia lượng thương rồi. Quân mặt ta hát hát cười nổi. Ngươi cũng đừng có gào to, coi như kêu đến vỡ ý khẩu cũng không có tác dụng, hát sẽ không trở về. Không, không. Không thể nào có chuyện này, mùi vĩ quân, mùi vĩ quân, nói chuyện với ta. Quy đàm đằng đằng đau xót hồ tò nói, mùi vĩ quân, làm sao cũng sẽ gặp lại, làm sao người có thể ngã xuống, mùi vĩ quân ơi. Trực nghe những lời ấy, khuôn mặt ta to găng lớn mật, xưa nay không sợ trời, không sợ đất. u thập tứ thiếu lúc này lại trùng mình một cái, hai người biểu hiện như một, một cảm giác muốn nô mửa dần lên, dường như không thể nào áp chế được. Quy điền đạm đặng, Vững điên cuồng la hét. Muội vĩ quân, Ta và người, Thề non hẹn biển, Vĩnh kết động tâm, Người đã nói, Muốn cùng ta, Địa lão tiên hoàng. Chí này không đổi, Người đã nói như vậy mà, Người đã nói chúng ta, Vĩnh viễn bất ly bất khí, Mà muội vĩ quân ơi, Phu của ta, Vợ của ta, Mùi vĩ quân ơi. Quy điền đạm đặng, Giọng nam giọng nữ, Cùng quát to, Giọng bi phẫn, Tề tâm liệt phế, khiến cho người ta chơi lệ. Dòng nữ điên cuộn mà kêu phu của ta. Dòng nam điên cuộn kêu vợ của ta. Hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Quân đại thiếu gia bị thanh năm liên tiếp biến thành bị xét đánh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng không biết vì sao, đột nhiên toàn thân mồ hôi đậm địa, giống như đầu bị chớt xuống ba đấu nước. Ngay cả tóc cũng bị ướt sủng. Trên người ba vạn sáu nghìn cái lông tờ cũng dựng đứng. Mù hôi lạnh theo, mù hôi ở lỗ chân lòng. Tiếc hồng hồng giống nhau chạy trà. Ta nhổ vào, hai người này vốn lạ. Tơ tình vô hạn trong truyện thuyết. Cứu ụ thập tứ thiếu gậm lên giận dữ, đột ngột, lắc mình, từ một đoàn đen trong sương mù, thẳng tắp nhảy lên đi trà, dừng ở bên người quân mặt tạ còn chưa kịp há mộm nói chuyện, liền xoay một cái o o nô mửa. Đây cũng là lần đầu tiên của U thập tứ thiếu đồn bữa. Dù đã sống mấy ngàn tuổi thì cũng chưa từng, thậm chí cả loại cảm xúc này cũng không có, nhưng không nghĩ tới. Ngày hôm nay, bị quy điện đạm đặng, nhẹ nhàng, tả vài cậu là dễ dàng công phá kim thần của hẳn. Thật sự là rất ghê tởm. Tin rằng nếu là sau đó, quy điện đạm đặng có thể tích cực áp dụng thế cộng, tất nhiên có thu hoạch không nhỏ coi như không thể giết một người, ít nhất cũng có thể vì bản thân mình giành một con đường sống. Đáng viết, Quý Điện Đạm Đặng lại là người có lòng có tình. Trong làng sương bụi đen, một trận trung truyện, chuyện tâm vô hạn của quy Điện Đạm Đặng lại như gió vọt ra. Nam nhân nô mựa mẫu, nữ thị tóc tai bù xù, khuôn mặt thê lương giống như lệ quỷ, xương một tiếng, vọt đến trước mặt quân mặt tà, cực kỳ bi phận, trừng mắt hỏi mùi vị quân ở đâu, mùi vị quân yêu dấu ở đâu? khuôn mặt ta cả người trung chảy, mồ hôi đầm đìa. Sau đó ẹo một tiếng, ói lên ói xuống, chỉ cảm thấy trong bụng phiên gian hại đạo, rất khổ sở. Trong lúc nhớ thời, khổ sở vô hạn, không có biện pháp thật sự quá ác đậm. Câu u thập tứ thiếu ngẩn đầu, hình tượng hoàn toàn không có chửi ầm lên. Đồ hỗn trứng, vô liêm sỉ, khổng kiếp, tinh trùng lên não. Thế nhưng. Khi thao thao bất tuyệt vang lên, cố u thập tứ thiếu một bên mặt bị vặn vẹo, một bên mặt còn muốn nghiêng đậu nô mửa hai cải. Nghĩ đến vừa rồi, con hứng thú nhất quyền nhất cước đánh vào tên hỗn đảng này. Cố u thập tứ thiếu hận không thể, băm hai tay hai cước xuống. Trời ơi, đất ơi, ưu thế của ta đâu rồi? Công phu kia, bị tìm thấy sơ hở rồi sao? Ta làm sao lại chạm vào món đồ ghê tởm như vậy được? Người ghê tẩm cái trình độ kê tẩm này, không còn nghi ngờ gì nữa để đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, lô hỏa thuận thanh, sức thần nhập hóa, tuy tâm sở, thần minh cực hàng. Vậy, người, hai người các người là tình nữ à? Quân mặt ta, miệng hơi trắng mệt, suốt cuộc trung trảy hỏi một câu. Nói nhảm, người hại ái muội vĩ quân của ta. Ta ta, ta sinh ra đã không thể yêu, ta muốn cùng người, quyết một trận tử chiến. Ta muốn giết chết người, nhất định phải giết chết người. Quy điền đàm đằng vừa nói, nước miếng tung bay tứ tung, bi phẫn cực độ hét lớn một tiếng. Nhưng các người, tứ thần gắn bó làm sao lại là tình lữ cho dù có vạn năng đầu cấm, cũng không có vạn năng vật dẫn kìa. Quân mặt ta đánh vỡ đầu cũng không rõ. Lúc này, nếu là ý của thiên lùi, hai người của dị tộc này hoàn toàn không có khả năng động tác, ngu ngốc. Điều này cũng nghĩ mãi mà không rõ à. Quy điện đạm đặng như bị xét đánh hét lớn. Ai cần ngươi lo? Phía trước phía sau, đứng xếp hàng, không phải được rồi sao hả? Quân mặt tà trung trung một hồi, rước cuộc ngơ ngơ ngợn ngợn nói. Thì ra là thế, nói coi lý. Quân mặt tà nạp mạng đi. Quy điện đạm đặng liên cuộn, bốn con mắt đồng thời chuyển sang mậu hồng. Ta muốn báo tụi cho ái muội vĩ quân. Một bên của u thập tứ thiếu xương cốt hoàn toàn mềm nhũng, không ngừng đứng sang một bên nổi. Quân lão đệ, ngài thực lực cao thăm, cường giá thiên hạ, dám đảm đường. Hàng này giao cho ngài, bốn câu tử thật sự không hậu hạ được. Đối lại bình thường, có được đối thủ bực này đơn đã độc đấu. Cho dù là quân mặt tà muốn nhún tay, cổ u thập tứ thiếu cũng tuyệt đối không muốn. Nhưng lúc này lại có thể chủ động nhượng lại. Còn nói nhiều lời khen tặng như vậy. Đủ thấy, quy điện đạm đằng đối với cửu u thập tứ thiếu mạnh gỡ nào. Ngài định chỉ, ta hậu hạ không được. Vẫn là xin ngại đừng bị liêu lụy. Quân bà ta cũng vội vàng thoái thác, lại phát hiện cửu u thập tứ thiếu đã buôn xu một tiếng đi ra ngoài mấy trăm trường. Quýnh lên giống như chó nhà có tàn, hoảng sợ như cá lọt lưỡi, chạy băng băng cực nhanh. Có vẻ như so với trước, chạy trốn còn nhanh hơn vài phần. cửu u thập tứ thiếu, ngươi bỏ chạy chết nhá, ta khinh ng Tự đẩy lòng khinh bỉ người, khuôn mặt tà bi phẫn muôn dạng kêu lên. Đại chiến còn ở trước mặt, mà tên cụ u thập tứ thiếu này lại có thể vứt bỏ chiến hữu, một mình đào tẩu. Hành vi lâm trận bỏ chạy, loài này, theo luật, đáng chém. Có điều mặc kệ quân mặt tà gọi to như thế nào, cụ u thập tứ thiếu cũng sống chết không chịu quay đầu lại. Nhu dược sao? Ừ, cứ cho lại vô nhược đi, lâm trận chạy trốn sao? Vậy thì cứ cho lại lâm trận, chạy trốn đi. Người thích nói sao thì nói đi, dù sao còn hơn so với ở lại chỗ này, đánh đắm với cái độ biến thái gấp nhiều lần. Dù sao cũng chẳng có cái quân luật đạo có thể quản được bản công tử được. Ban đầu bản công tử đến đây, vốn tính toán xem náo nhiệt, bây giờ kịch thì không xem được, là phải tự mình diễn trọn. Nếu phải diễn đến cuối cùng, hơn nữa còn phải cùng cái loại đối thủ cực phẩm biến thái này diễn trọn, bắn công tử sau này làm sao mà lăn lộn trong giang hồ được? Đối thủ xuất chúng như vậy, thôi thì cứ giữ lại cho quân đại thiếu gia ngài tự giải quyết đi. Vì quy điện đạm đằng khẳng định đánh là đánh không lại bệnh rồi, nhưng cái dáng vẻ kê tẩm kia thì thật sự được chết người tại nhà. cứu u thập tứ thiếu vừa chạy vừa vận khởi công lực của mình, ngưng nước lại từ trong không khí, rửa tay hết lần này đến lượng khác, cũng hạ quyết tâm. Chỉ cần thấy ai đó, liền lập tức lột toàn bộ y phục của hắn xuống, tự mình mặc vào. Mấy thứ như tay chân này thì không mua được, đành phải chữa nhiều thêm mấy lần. Nhưng bất kể như thế nào, y phục đen thui này, khẳng định không thể mặc tiếp nữa. Kiểu đào tẩu chiến như thế, hơn nữa còn là bó chạy trước khi đối kháng độc lập với người khác. Đối với cửu U Thập Tứ Thiếu mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời, quy điện đàm đằng tuyệt đối không biết được. Bản thân lại làm chuyện, mà cả thiên hạ có ai làm nổi, thật sự là đáng kiêu ngạo. Loại thành tựu này, chắc là đến từ quân đại thiếu gia cũng không thể làm được. Cho dù trong tương lai quân mặt đà, thực lực có thể toàn diện, còn hơn cổ u thập tứ thiếu, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể đánh chết cổ u thập tứ thiếu là cùng. Làm sao có thể làm hắn sợ đến bỏ chạy được? Mà, đúng hơn. Phải là cực kỳ ghê tởm mà chạy mất. Quân mặt ta tức giận cực điểm. Hãy còn muốn tiếp tục bắn to. Vì cựu u thập tứ thiếu, bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng công kích của Quy điện đạm đặng đã đến rồi. Đối mặt với kẻ đang liều mạng này, quân mặt ta tiếp thiêu cũng không được. Mà không tiếp càng không được. Lúc này, Quy điện đạm đặng cả người giống như bộ con nhím, Hình người ghê tởm tới cực điểm. Cho dù là chỉ dính một chút cũng có thể gây tổn đến vài ngày ăn không ngon được. Nếu đánh gần không được thì chỉ có thể công kích từ xa thôi. Quân mạt tà cấp tốc lui về phía sau, vừa lui vừa nắm chặt lối quyết, hơn trăm đạo lôi điện cuồng mảnh vang ầm ầm chém xuống dưới, quy điện đạm đằng lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ một mực điên cuồng truy kích quân mạt tà. Dưới tốc độ di động bậc này của hắn, đa số lôi điện đương nhiên sẽ là chém trực, nhưng chém nhiều nhát cũng phải có nhát trúng. Cuối cùng, cũng có mấy cái rơi trúng vào người hắn, nhưng quý điềm đàm đăng cũng cắn chặt trăng, không hề giảm tốc độ vọt đến, cho thấy hắn kiên quyết muốn giết quân mặt ta tới mức nào. Tiểu kiếm kiếm, nhanh nhanh tới đây à! Quân đại thiếu bắt đầu cầu cứu rồi, làm người hai kiếp, có vẻ như ta quân đại nhân này chưa từng có lúc nào mức mặt như vậy, nhưng trước mắt cũng thật sự không có cách nào đành phải kêu lên. Kiếm kiếm, mau tới à, không kịp nữa rồi kìa! Chỗ này có mỹ thuật kìa. Biêm hoàng chi quyết bên kia vừa mới nuốt trôi toàn bộ tình quyền năng lượng của muội vĩ lượng thương xong. Đang còn tiêu hóa dần dần, đột nhiên nghe thấy quân mặt tạo quát to, vội vội vàng vàng bay tới, kiếm quan chực lé, thân kiếm rung lên, một trận len kèm. Ăn ngon không? Tất cả đều cho ta hả? Trong thanh âm còn có thể ẩn chứa một cảm giác hưng phấn trùng trùng như thế. Đúng, đúng, đúng, đúng, đây này giao cho người đấy cả người đều là giao cho người, tùy ngươi xử trí. Quân mặt ta nói tặng tặng liên tục, cho dù là chém thành mảnh nhỏ cũng không thành vấn đề. Ha ha, viêm hoàng chi quyết thượng phẫn, mà lộn một vòng. Ngươi lần này tại sao lại hào phóng như vậy chứ? Tiểu tử này chủ nhân của người, ta có khi nào không coi trọng ngươi chứ? Quân mặt trơ mặt không biết liêm sĩ mà nói, biết cái này có ích với người. Mới cố ý đặc biệt giữ lại cho ngươi. Một chủ nhân như ta, ngươi đi chỗ nào tìm được chứ? Mà sao ngươi lại lắm điều thế chứ? Nói thì chậm, đến thì nhanh, quý điên đam đăng thuận thế, đã phá tan bồng vay lôi điện vọt đến. Nhanh đi, nếu để cho hắn chạy, ngươi sẽ chẳng còn thứ tốt gì mà ăn đâu nhá. Cơ hội sắp qua mất rồi kìa. Bỏ qua rồi sẽ không có nửa đầu, nhanh chóng xong lên đi. Quân mặt ta đưa tay chỉ, vội vang thúc giục. Mỹ thực ở phía trước, há lại có thể bỏ qua? Bốn kiếm đi đây. Viêm Hoàng chi quyết dứt lên một tiếng, vẽ lên một đường tao nhã đến cực điểm trên không trung, gần giống như quỹ đạo trời đất, vật đến hướng quy điện đạm đằng, dập theo đường đi. Kiếm quan hưng phấn loạn trung lên cầm cặp, đầu lắc chui ngẩy, đem toàn bộ bầu không khí vô cùng cao minh phá hỏng hoàn toàn. Hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn nhà. Quy điện đạm đằng. Hãy còn điên cuồng, muôn dạng lao tới, đã thấy một người hư thận phong, xa xa lắc lắc trắng trước mặt mình. Lúc trước hắn chưa từng định giáo qua lợi hại có riêng hoàng chi quyết, chỉ cho là quân mặt đã đang thi triển, thuật người kiếm bình thường, không chút nghỉ ngợi mà đánh một trường tới, chứ cần có chưởng phong đủ hùng hùng. Chặt đứt liên hệ giữa bảo kiếm và chủ nhân của nó, tất cả người kiếm thuật, ác rẻ. Chưa đánh đà tàn Không ngờ viêm hoàng chi quyết ngâm khẽ một tiếng Như tia chớp Phá đôi trưởng phong cô mình Lại tiếng một bước hướng về Đăng điện mãnh liệt đâm sướng Quy điện đàm đăng lúc này mới chính thức chấn động Vội vàng xoay người một cái Muốn né Nhưng đã thấy chui kiếm Cũng đổi hướng theo Lần thứ hai muốn đâm về phía vị trí đăng điện của mình Ký thế nhanh nhẹn mạnh mẽ Kiếm chiều sắc bén hướng bay quỷ dị đến cả vị đại năng giả của ngoại tộc quy điện đạm đằng cũng chưa từng thấy những người có thể ngự kiếm mà hắn biết tuyệt không một ai có thể phát huy ngự kiếm thuật đến tình trạng như thế đây quả thực giống như là một thanh bạo kiếm có linh tính thật sự không thể ngờ rằng vị tài chi quân chủ này còn trẻ như vậy mà đã có được trình độ cao thâm như thánh nhân cường giả như thế bản thân có thể đấu ngang hẳn được sao? Thảo nào, mùi vị lượng thương mùi bụi yêu dấu, đã chết trong tay hắn. Cứ cho là hắn có tu vi cao thầm, nhưng hắn vẫn là hung thủ hại chết mùi vị quân, ta nhất định phải giết hắn. Bức luận là dùng phương pháp gì? Phải trả giá gì đi nữa? Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng quy điện đạm đặng, trang hận. Một người cùng một chui kiếm, quay cuộn đại chiến với nhau trời khổng trùng. Trong trận đại chiến này, phim hoàng chi quyết thực sự Là kẻ thu hoạch, được lớn nhất, được lợi lớn nhất, thắng lợi lớn nhất. Những năng lượng hắn hấp thu được, thật sự đến mức, kẻ khác phải giận sôi. Một số lượng gần như không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trận chiến giữa hai biện đất này, tính chiên số thánh hoàng chết ở viêm hoàng chi quyết còn phải hơn một ngàn, gần hai ngàn người. Trong đó còn khoảng hơn 10 vị thánh tồn, 3-4 vị thánh quân. Mới vừa rồi còn cắn đốt một vị đạt đến cấp bán thánh. Cường giả tuyệt đỉnh, mùi vĩ lượng thường. Số lượng hấp thu khủng bố như thế, chỉ tính riêng về trình độ công lực hụm hậu. Giờ phút này viêm hoàng chi quyết tuyệt đối đã là đệ nhất thiên hạ không cần bàn cãi. Điều duy nhất khá đáng tiếc cũng chỉ là nó hoàn toàn thuộc về quân đại thiếu già. cho nên Cảnh giới của nó chịu quản chế của Quân Mạt Tà, Quân Mạt Tà là chủ nhân của Viêm Hoàng Chi quyết, tu vi chỉ đạt đến cấp bán thánh, cho nên Viêm Hoàng Chi quyết tối đa cũng chỉ có thể phát huy công lực đạt đến cấp bán thánh. Nhưng cho dù nó chỉ đủ khả năng phát huy ra một phần thì cũng tuyệt đối không nằm trong khả năng ứng phó của đại năng giả Quy Điện Đạm Đằng này. Giao chiến tổng cộng cũng chỉ quá nửa nén hương. Quy Điện đàm Đằng mang theo Ý định liều chết vẫn là trứng tròi đá, ứng phó công nổi trên người đã xuất hiện mấy vết thương, máu me đầm đìa. Một phần nhỏ công lực của hắn cũng đã theo mấy vết chém kia mà biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hời. Trong lúc, quy điện đạm đằng, đang rào thét tiên cuồng mẫu tươi trên người cứ theo một đạo, một đạo liên tiếp mà bắn ra. Không chung tự hội xuất hiện một cây cầu vọng huyết sắc mà khiến cho hắn thiết hận chính là Bản thân quân mặc tà thì chỉ đứng nhìn một bên từ xa, khiến cho hắn muốn tự bảo cũng không tiếp cận được bột tiêu, đây mới là ướt ướt nhất. Viêm hòi chi quyết hưng phấn mà kêu gạo giữa không trùng, qua lại như điện, giống như ngân xạ bầy múa, xám xét kém ngạn, đánh đến mức, hưng trí bừng bừng, vui không kể xiết. Nói đương nhiên là không biết được, người trước mắt kia có bao nhiêu ghê tẩm, hơn nữa, chỉ sợ, có biết đi chăng nữa là nó chưa chắc sẽ để ý nhiều. Nó chỉ quan tâm xem mình có hưởng thụ bao nhiêu mỹ thực, cắn nuốt bao nhiêu năng lượng. Còn mặt mở cái gì, dù có là vết cấm vạn năng, ổ vạn năng gì gì đó, thì liên quan tới quái gì kiếm đại gia hắn chứ. Sốt cuộc, trong một tiếng thê lương gầm trú dại, phim hòn chỉ quyết sốt cuộc cấm thật sâu vào trong đan điện của quy điện đàm đặng, phong tỏa tất cả công lực tu vi, Và linh hồn của hắn, sau đó, bắt đầu từ từ cắn nút. Một khi cắm vào rồi, không hút đến trắng thì chắc chắn sẽ không trút ra đầu. Quy Điền đàm đặng thống cổ lớn tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt nhăn nhỏ, lập tức, nổi giận gầm lên một tiếng. Mùi vĩ quần, ta tới rồi đây, chồng của ta, vợ của ta, nhất định phải chờ ta đấy. Đột nhiên vùng tay lên, một thanh trường kiếm lóng lánh. Đem hai cái đầu của mình, một giáp cắt trùng, Hai cái đầu đồng thời bay lên. Viêm hoàng chi quyết khó khăn lắm mới đâm được vào. Mới rút ra được một nửa lại phát hiện ra. Mỹ thật sắp không còn, không khỏi cực kỳ buồn chán. Một người khi đã tử vong, khí cũng tảm nị hết. chỉ trừ linh hồn lực ra, thì nó chẳng hút được cái gì cả. Sau một lúc đầu, quân mặt ta thả người bay theo hướng Bắc, một đường ra xa hơn ngàn dặm. Một trần sương khói tràn ngập trước mắt, ma khí tung hoành, cụ U thập tứ thiếu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vẫn còn mang theo chút e sờ đổi Cái thứ hỗn tạp kia xong đợi rồi chứ. khuôn mặt ta đảo mắt xem thượng hắn, vừa nhìn thấy là muốn tức đến không chịu được, vẫn nộ nổi. Chưa bao giờ thấy ai như người, cái loại đức hạnh như người còn không biết xấu hổ, tự xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Lại có thể chơi trò, lâm trận bỏ chạy. Bỏ mặt ta một mình, đối mặt với địch nhân cường đại, nếu không phải còn có chút tài năng này, chẳng phải ta, đã bị ngươi hại chết rồi sao? Ngươi nói, ngươi có biết xấu hổ không hả? Cụ U thập tứ thiếu giận tím mặt nổi. Ngươi cho rằng ta muốn chạy à, bán công tử vừa rồi, là thật sự không nhìn được nữa. Nếu sớm biết rằng, đến thiên trụ sơn có thể gặp phải cái thứ này, bán công tử thà buộc đời không đến nơi này. Công bằng mà nói một câu. Nếu là ngươi có thể chạy, thì ngươi có chạy hay không hả? Nếu vừa rồi ta không chạy chứ, thì thằng phải ôm khoai lang nóng bỗng tay, không phải là ta, phải không? Nói xong, đột nhiên sắn ống tay áo lên, phẫn nộ nổi. Người xem xem, cả người ta đều nối da gà. Đến bây giờ, đến bây giờ còn không lặn hết đây? Xê! Quân mặt ta cũng kéo ống tay áo của mình lên, căng lớn tiếng hơn so với cửu u thập tứ thiếu giận dữ hết. Mẹ nó! Gia gà với bề đây, ngươi cho là chỉ một bệnh ngươi có hay sao, bắn thiếu da, có phải nổi nhiều hơn ngươi không hả? Hai người nhìn chầm chầm nhau như chọi gà, thở hồng học, sau một lúc lầu lại đột nhiên động thời cất tiếng cười to, cười ngoạt nghẻo đến dặm ngực dặm chân. Cuộc mặt ta mất tự nhiên, đem tay áo của mình kéo xuống, phẫn nồ nổi. Coi như là không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi. Ờ, tự ngươi trở về đi. Cụ U thập tứ thiếu, không cười nữa. Thanh nam thần thái đều thể hiện một cảm giác rất hiêu quạnh. Chắp tay sau lưng, nhìn vào không trung mênh mông xa xa, thẳng nhiên nói. Từ đây về sau, ta sẽ ở lại tiên trụ sơn này định cư luôn. Ánh mắt của hắn xa xăm, chầm trại nói. Bản công tử cả đời này, cũng chưa chắc sẽ lại tiến vào huyền huyền đại lục một bước. Có lẽ hôm nay tự biệt, ngươi và ta sẽ là cả đời vĩnh biệt rồi. Hả? Lời này của ngươi là có ý gì? khuôn mặt ta chấn động, vội vàng hỏi. Chỉ là có chút cảm xúc đột nhiên bộc phát thôi, chính là tại nơi này, nằm đó, cố U đệ nhất thiếu, chỉ là một cái nhất tầy, đã tạo nên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Cố U thập tứ thiếu, chỉ tay xuống mặt đất, trầm tĩnh nổi. Hắn lại chế tạo thêm phong ấn uy luật vô cùng. Từ đó đến muôn đời sau, đại năng giả dưới cấp bản thánh của ngoại tộc, không thể vượt qua. Thật là thần thông đến mức đạo chứ. Hắn tư dịu cười nổi. Ta cụ ụ thập tử tiểu, thường được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. ha <cười> ha, lúc này mới biết được. Xấu chứ, cao thủ nhất thiên hạ này. Mình viễn giống như cái tác vàng nhất, đậu nhất. Liên tục tạc qua tạc lại trên mặt ta. Ta có tư cách gì để chiếm lấy ngôi vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này? Ết ngồi đấy giếng mà thôi cho đến bây giờ cũng chưa tận thực sự biết được thế nào lịch trời cao đất dày. Chỉ có một bán thánh mà ta còn cần chiến đấu kịch liệt thật lâu mới có thể bắt được, mà Cú U để giết thiếu lại chỉ cần một đạo phong ấn để liên tục phong ấn muôn đời. Thậm chí là cho đến tận bây giờ còn tiếp tục phong ấn mãi mãi phong ấn. Cú U thập tử thiếu thở dài, đột nhiên im lặng, suốt cuộc không nói thêm lời nào nữa. Nhưng thần sắc cô đơn, hoài cổ lúc này lai nông đầm như muốn ngưng tụ thành vật thể hữu hình. Ý của người là người muốn ở tại chỗ này, lĩnh hội đạo lý lớn nào mong được như cảnh giới của cổ u để chất thiếu. Quân mặt tại im lặng thật lâu mới nhẹ giọng hỏi. Đúng là như thế. Cửu u thập tứ thiếu đi thông thả hai bước trong hư không. Thâm trầm nói. lấy tu vi của hai người chúng ta, nếu đi vào trong đại lục, thì cũng giống như những người bình thường khác đấu với nhau. Quá vô vị, lại còn nhàm chán nữa. Chỉ có nơi này mới lưu lại được dấu vết thành tựu cao nhất của cụ U tộc chúng ta. Cố U thập tứ thiếu tràn ngập cảm tình, nhìn mặt đất dưới chân, sau một lúc lâu mới ngẩn đầu lên lặng lẽ nói. Chỉ cần ở chỗ này, thời thời khắc khắc, ta đều cảm nhận được trên lệch giữa mình và tiền bối, nơi này sẽ trở thành nguồn động lực để ta tiến đến vô thượng trí đạo. Ban công, Ra ngoài rồi. Lại đi đánh sống đánh chết, thì thôi luôn đi. Có điều, ngươi hình như đã xem nhẹ một chuyện. Quốc mặt ta nói, đối phó với quái vật chiến cuộn bất tử kìa, vẫn gần đến cao thủ như người, bây giờ cổ hàng đã ngã xuống rồi, chẳng lẽ ngươi muốn để ta một mình một ngựa đi đối phó với tên biến thái chiến cuộn kia hay sao? Đối phó với biến thái không phải bằng lĩnh sở trưởng nhất của ngươi sao? Bằng tu vi của ngươi đã đặt được. Còn cả đóng thủ đoạn quái là đối phó chiến cuộn. Tuyệt không phải cái việc gì khó, ta không cho rằng sẽ có vấn đề gì cả. Cố ưu thập tứ thiếu nở nụ cười nói, tội gì, con phải lôi ta vào. Thế thôi đi, ngươi đã quyết tâm, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Cuộc mặt ta cúi đầu, sau lại chợt ngẩng lên. Chẳng qua, chừng vào người lại đột nhiên muốn đi ra ngoài dạo vài bước, thì nhất định phải đi đến thiên nam. Ta quân phủ chơi nhà, đến lúc đó ta sẽ che chén với ngươi một hồi. Từ lúc quen biết đến nay, chưa từng có cơ hội uống với nhau một chén, ngày đó ta thật sự rất chờ mong. Cửu U thập tứ thiếu ha ha cười, nhưng không lên tiếng, xem tình hình này có vẻ thật sự không muốn ra ngoài. Không miễn cử người, quân mặt tà nổi. Có điều, sau chiến sự lần này, ta chuẩn bị cử cao thủ, xâm nhập thiên trụ sơn, đem dư âm dị tập nhân ác nghiệp hoàn toàn tiêu diệt, nếu như bọn họ có cái gì làm không được. Mà cần ngươi xuất thủ tương trợ, xin đừng thoái thác, có u thập tứ thiếu nổi. Đương nhiên rồi, đến lúc đó, cho là ngươi không phái người tiến vào, ta sẽ chậm trải giết sạch chúng tộc tà này. Chúng tộc ghê tởm như vậy, vốn dĩ không nên tồn tại ở thế giới này. Vậy là tốt rồi, một lời đã định. Quân đại thiếu gia yên tâm cười cười. Ngươi đi đi, thủ lĩnh ngoại tộc tuy rằng toàn bộ đã bị diệt. Nhưng việc này chỉ sợ cũng không ít thứ linh tịnh cũng phải giải quyết. Cô u thập tứ thiếu quay lưng lại, đứng hẳn thân trong hư không, từng mảnh mây trắng theo gió mơ hồ lượn qua trước người hắn, ánh mắt của hắn giống như mây trắng phiêu phiêu vô định. Quân mặt ta niễm cười nói, vừa rồi đột nhiên nghe người nói hộp này, tự biết gì gì đó. Chỉ sợ khó có ngày gặp lại. Đương nhiên, có vài phần phiền muộn, nhớ rõ trước kìa, ngươi cũng đã có nói. Muốn đấu cùng ta một trận, như thế nào? Không đánh nữa hả? Ta thì lại chất chờ mong trận chiến này ấy. Nếu như ngươi không dùng máy chiêu thủy hỏa lôi điện phong vân kìa, thì dù có đột phá đi nữa, cũng mãi chẳng thể là đối thủ của ta được. Thậm chí là hai tên đại năng nhân ngoại tộc kia, ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng được. Cứu U thập tứ thiếu lặng lặng nói, nhưng ngươi sẽ không dùng những thủ đoạn cổ quái ghê sẵn. Kết luận rất đơn giản, đánh với người thật vô vị. Một trận chiến không có ý nghĩa, thì thà rằng đừng đánh còn hơn. Hay cho một câu vô vị, hay cho một câu không đánh còn hơn. Quân Mạc Tà cười lớn một tiếng hai tay ôm quyện. Một khi đã như vậy, thập Tứ Quỳnh, quân Mạc Tà xin cáo từ. Cô U Thạp Tứ Thiếu thẳng nhiên cười cười phất phất tay, thân ảnh màu đen tựa như thiên thạch từ từ rơi xuống giữa không trung, trong dây mắt đã biến mất giữa vô vàng loạn thạch, đi vội vàng mà không nói thêm lời nào nữa. Quân mặt đà thở dài một tiếng, hắn cũng không hiểu được. Hôm nay tự biệt, ngày khác có thể gặp lại. Tuy rằng cũng vì của ưu thập tứ thiếu có lòng cầu đạo mà vui thay cho hắn, nhưng trong lòng quả thự có một chút hụt hẳn, lúc biệt lì, cảm thấy lòng ngơ gận. Một tiếng len can đột nhiên kêu lên, phim họ chi quyết nhẹ nhàng hiện ra, vẽ lên trên không trung một đạo kiếm quang như cầu vọng kinh thiên. Thật lâu không thùi, lập tức, Kim Hoàng Chi quyết giống như tia chớp tốc tốc phi hành một vòng, đi xuống dưới chân Quân Bạt Tà, nâng cả người hắn lên. Quân Bạt Tà hướng về phía dưới Thiên Trụ Sơn ôn quyền lần cuối, trong lòng yên lặng nói một tiếng, "Trân trọng." Một tiếng kiếm ngân vang lên, Kim Hoàng Chi quyết bay lên trời, chẻ mây lướt đến, xuyên không mà đi. Sau khi hắn rời khỏi, một đạo thân ảnh HI từ trong loạn thạch hiện lên, bay thẳng lên không trung. Nhìn thấy một đạo kiếm quang như ngọc đã khuất xa kia, Thầm kính thở dài một tiếng, một tới âm thẳng nhiên vang lên, trân trọng. Lập tức hấp y thân ảnh lóe lên, lần thứ hai ẩn vào trong loạn thạch mất tâm. Sau khi quân mặt ta quay lại, chiến sự không những đã hạ mạng, thậm chí toàn bộ chiến trường cũng đã được quét dọn cơ bản xong xuôi. Sau trận chiến này, hơn trăm vạn đại quân của dị tộc nhân, toàn bộ đã bị diệt không ai sống sót, phía bên đại lục có thể nói là đại thắng huy hoàng. Nhưng các dũng sĩ tham chiến cũng có mấy vạn chiến sĩ, vĩnh viễn chung xương ở nơi này, thậm chí đến xương cũng không lưu lại, những người của tam đại thánh địa đều lừng lấy xã thân trong trận hội chiến này. Thậm chí là trong số viện quân đến sau kia cũng có mấy vạn người thường vọng. Một trận chiến này tổn thất của huyền huyền đại lục thực sự rất nghiêm trọng, nhất là số lượng lớn, huyền giả, cao thấp ngã xuống. Làm giảm toàn bộ nguyên khí của đại lục, chỉ sợ mấy chục mấy trăm năm sau cũng không khôi phục nổi. Trên chiến trường, một bánh sâu thẳm, mùi máu tanh nọng bay lên cánh mũi. Gió thu điều hiu, gào thét thổi qua, đã là mùa thu rồi đó. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sau đại chiến, quốc mặt ta trầm mặt thật lâu không nổi. Một trận chiến này thật sự có rất nhiều anh hùng, chí sĩ, yên giấc ngàn thu. Đánh xong một trận, Tông bồ đại lục lại tăng thêm biết bao nhiêu cô nhi quả phụ. Những cô nhi quả phụ đó hầu hết đều là những anh hùng hậu phương vì tương lai thủ hộ huyện huyện đại lục. Cuộc sống sau này của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào? Có bị người ta khi dễ hay không? Có được đối xử công bằng hay không? Một trận chiến này lại có bao nhiêu người đứng đầu, các gia tộc ngã xuống. Sau khi bọn họ ngã xứng, có thể làm cho gia tộc của bọn họ lãnh ngạo khi suy sập, thậm chí, và diệt vong hay không. Giờ khắc đại quân mặt Tà đột nhiên nhớ lại bài thơ của quân vô hủy, ngay đó từng đọc, nhìn không được nhẹ nhàng, đọc theo nổi. Khói lửa tung hoành đại kỳ dương mở, vạn mã thiên quân cuồn cuồng kéo đến, Nam gì đến khi thạo việc xa trận cũng là lúc không nén đuổi đi thương Giờ khắc đầy, quân mặt ta đột nhiên ngộ ra được tâm tình lúc làm bài thơ của quân vô hủi. Vị nhất đại quân thần này, người như thần thoại truyền kỳ vàng cổ tâm tình lúc đó. Cho dù là bi trắng, nhưng cũng quá mức lực bất động tâm. Khói lửa tung hoành, đại kỵ dương mở, vàng mã thiên quân cuộn cuộn kéo đến. Một câu này nghe thì hùng trắng vô hạn, nhưng sau đó lại che giấu huyết lệ loan lộ, trừ phi là người trong cuộc. Nếu không, thì lại có thể chân chính cảm nhận được đây. Vàng mã thiên quân cuồn cuộn kéo đến. Xưa này, trinh chiến mấy người, còn có thể trở về. Cuối cùng, có thể bệnh ăn trở về, lại có mấy người. Nam Nhi đến khi thảo việc xa trận, cũng là lúc không nén nổi bi thương. Lại càng biểu đạt sự chán ghét tư từ tưởng đáy lòng đối với chiến tranh cô vị đại lục quân thần này. Quân mặt ta, hôm nay, một trận công thành. Cũng đều hy vọng vùng đất đại lục này, xong cũng không nén nổi bị thương. Từ đó về sau, không bao giờ, cần bất kỳ cuộc chiến xâm lược nào nữa. chạm thảo trừ căng, nhất lao vĩnh giật. Quân mặt ta buồn bã mà đứng. Quay đầu về phía chiến trường, vẫn bốc lên huyết vụ, chưa tan. Trầm ngâm hồi dài không nói. Quân vô ý, đọc cô tung hoành. Mộ dung phong vân. Mai tuyết yên, chờ kẻ lãnh đạo liên quân quay về, giờ phút này đều là chỉnh quân xong, đang kiểm kê tổn thất, cụ thể. Sau chiến tranh, trên mặt mỗi người, vì sống sót mà cảm thắng, thấy may mắn rất nhiều, xong đều là một ảnh bi thương chậm chậm tự đẩy lòng. Quân mặt ta thở dài, vẫy vẫy tay, quay đầu về trong đại trưởng. Lập tức Mai Tuyết Yên và mấy người kia lần được tiến vào trong đại trứng. Kết quả như thế nào? Tổn thất của chúng ta? Vào khoảng bao nhiêu? Quân mặt Ta giọng nói chua sót. Có bao nhiêu huynh đệ ở trong trận chiến hy sinh thân mình? Quân mặt Ta rất rất muốn biết đáp án này nhưng lại có chút sợ hãi biết được. Quân Mạc Ta là người của hai thế giới hai lần sống cũng chưa tưởng sợ cái gì. Thế nhưng giờ khác này Quân mặt ta vốn to gặn lớn mực, lại thật sự sợ. Sao biết được đáp án trầm trọng kia? Tổng kết từ chiến sự Quân tiên phong thiên phạt, bác đại thánh tôn mạch diệt, ưng vương ngã xuống, 5.000 chiến sĩ ưng tộc không ai sống sót. Bên hùng vương có 500 chiến sĩ, chết trận hơn 3.000. Hạt tộc 5.000 chiến sĩ, chết trận hơn 2.000. Điêu tộc chết trận 2.000. bằng tộc thương vong thảm trọng. 5.000 chiến sĩ chết trận, 4.300 nghìn tộc chết trận 1.500. Lời nói của Mai Tuyết Yên mang theo thăm trầm vi thương đời đựng. Cuối cùng tham chiến, bằng vương chết trận, bác đại chế tôn đứng đầu phân biệt trận chết trận. Ý làm chí tôn mộng hồng trận, vấn thiên chí tôn mạc vấn thiên, cùng xác nhận chết trận. Ngoài ra, toàn bộ những người tham chiến của tam đại thánh địa lúc này... Chỉ còn lại một bệnh kiều ảnh. Quân mặt ta thở dài thật sâu, cảm giác trong lòng dập dờn nhộn nhào. Trận chiến này tổn thất thảm trọng, quả thực là vượt xa dự đoán của mọi người. Đại quân cứu viện thiên phạt, tổng cộng 12 vạn, 8.900 toàn bộ xuất chiến. Cuối cùng chết trận hơn 3 vạn, quân vô ý thở dài một hơi. Viện quân đại lục khác, bởi vì đến muộn tổn thất cũng không quá lớn. Độc cô tung hành im lặng nói, nhưng thực lực của bọn họ tương đối yếu kém, đối mặt lũ hỗn tạp quái tộc cũng không nhiều đường sống để mà chống đỡ. Tham chiến 13 vạn người, cuối cùng, chỉ có không đến 10 vàng trở về. Quân đội Tạng thiên phệ hộn tổng cộng chết trận 13 người, còn lại tất cả đều trọng thương. Ưng bác không cả người vẫn quanh quẩn, lên sát khí nồng đậm, yên lặng nói. Nói xong những lời này, hắn đã quay mặt đi, đáng rút lâu qua khỏe mắt những người này đã hơn một năm rồi, hầu hết đều cùng mình sớm diệu chung sống, hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. khuôn mặt ta ám đạm thở dài nói, Phạm là người tham chiến trường này mà bỏ mình chết đi, toàn bộ phải trôn cất chùn đáo. đối đại gia quyến của họ, cần giống như đối đại người nhà công thần, chiếu cố ổn thỏa. nếu họ có yêu cầu gì, chỉ cần không phải yêu cầu vô lý, cố gắng tỏa mạng tối đa. đối với con cháu đợi sau có bận họ đều cần phải cẩn thận bồi dưỡng. Bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể để cho những anh hùng ở dưới cửu tuyền cung bắn chúng ta. Những kẻ đang sống này là lồng lạp dạ sỏi, vong ân bồi nghĩa. Đây là vấn đề cơ bản trong cách làm người, cũng là đạo đức tính nghĩa. Mà trước này chúng ta kiên trì giữ nhịn trăm triệu không được qua loạn. Mọi người đồng thời dùng sức gật đầu trinh trọng dựng mình. Còn điều này nhất là đối với những người thi hành của quân phủ nếu phát hiện có người dám can đảm khi dễ nhục mạ công thần quả phụ con cháu anh hùng như vậy một khi phát hiện không cần biết là người nào thân phận gì lai lịch gì đều giết không tha quân mặt ta lên lệnh nói khẩu khí nghiêm túc cho thấy quyết tâm của hắn bền vững đến như thế nào ta sẽ tức khắc hạ lệnh đem mình lệnh này nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ mai tuyết yên gật cực đầu ánh mắt nhìn vào quân mặt ta Lại có thêm vài phần sáng trọi, kiêu ngạo tư từ tận đáy lòng. Đối đãi công thận chi hậu là vấn đề tồn tại phổ biến ở đại lục này. Có rất nhiều người nhà tướng sĩ chết trận bởi vì không còn chỗ dựa mà bị khinh khi làm dục, lại xem như hàng hóa mua bắn trao đổi, bị coi như nô lệ nhà quyền quỷ, nữ tử cứ chút tự sắc, vận mệnh còn thảm không nói nổi. Nghiêm lệnh của quân mặt tà ban tra vào lúc này có thể nói là hữu ích vô cùng. Chúng ta quyết không thể làm cho anh hùng, sau khi đổ máu còn phải chơi lệ. Quân mặt ta trình trọng, một lát sau hắn mới nhẹ giọng nói. Đương nhiên, công đạo lỡ trong lòng người, nếu gia quyến của những anh hùng này. Có phạm pháp hoặc phạm phải, những tội không thể tha thứ khác thì cũng không thể dùng túng Anh hùng, hai chữ này, tất nhiên là một phần quan vinh. Nhưng cũng không thể ý vào quang vinh ấy mà ăn bám cả đời. Trên mặt này, vẫn là cần có chừng mực. Trong mắt đọc cô Tôn Hoành và mộ dung phong vân đồng thời lộ ra vẻ tán thưởng, những gì quân mạng tà an bài có thể nói là cực kỳ ổn thỏa. Cứ như vậy có thể tránh khỏi trước nhiều bi kịch phát sinh, đồng thời cũng tránh được công thận sau khi được tôn vinh, lại không chịu cầu tiếng tác oai tác quái, bôi ngọa thanh danh anh hùng Người cho đến bây giờ đều là không thể quái trung túng được. Đối với điểm này, hai vị đại lão đều là người tin tưởng, sao có thể không chọn? vương mặt ta trầm ngâm một hồi, chầm trải hỏi Mai Tuyết Yên. Chuyện của bên Tam Đại Thánh. Mai Tuyết Yên hiểu được ý hẳn, nghiêm mặt nói. Bên kia không ai đồng tới, hết thể đều vẫn duy trì nguyên dạng như lúc đại chiến. Ta biết, ý của huynh, sáng sớm đã phái người qua canh gác rồi. Quân mặt ta vươn người đứng lên nói. Mọi người cùng đi xem đi. Tất cả mọi người cùng xuất muôn. Lưu trại của Tam Đại Thánh Địa, khi còn sống, vẫn ở, tổng cộng mấy trăm tòa, vẫn sừng sững ở vị trí cũ. Tiếng gió gào thét ẩm ầm lưu trại trống trọng, phân ra ba khu rõ ràng. Ba khu doanh trại cũng giống như địa vị của Tam Đại Thánh Địa đương thời. Lưu trại ba màu sắc khác nhau lặng lặng đứng yên. Ở trước mặt mọi người, đây là dấu tích cuối cùng của Tam Đại Thánh Địa để lại trên cả miệng đất này. Quân mặt ta yên lặng nhìn một hồi, thấp dòng nổi. Mọi người đều vào sinh ra tử, đánh đến phút cuối cùng, đánh đến tận bây giờ, thật sự là hà khổ lai. Mạc vô đạo, cầu cho ba vị tông chủ Thánh Địa các cười, mang theo mọi người của Thánh Địa, ở thế giới hư vô bên kia, bình an hỷ nhạc vĩnh viễn, không cần phải lục đục với nhau. Mai Tuyết Yên ở một bên nghe xong những lời này, Luyện không dằn nổi đau sót trong lòng Năm đó nguyện ước ban đầu khi sáng lập tam đại thánh địa Thực sự trích đơn thuần Chỉ là vì chống quân xâm lược Ngàn vạn năm mãi biết Cho vùng đất hoang Đã căng cõi này Tình cảm là cao thượng sâu đậm Đến mức nào Nhưng chính là một câu lục lục với nhau kia Cuối cùng là mẹ mẹ chung vội đoạn truyền thống Huy hoàng kéo dài mấy vạn năm này đồng thời cũng làm cho tiên phạt nhức mạch trong khoảng thời gian gần nghìn năm, không ngừng dày nổi. Nếu ý chí người lãnh đạo của Tam Đại thánh Địa có thể thoáng hơn một chút thì... Mai Tuyết Yên tự diễu lắc đầu, có vẻ như điều này không thể có khả năng. Người và huyện thủ, vốn là hai thái cự, có có thể điều hòa. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong trứng bọng, chỉ thấy bên trong, cả hai bên chính chính tề tề bay đặt thạch tạm Trầm mặt vĩnh củ Tự hồ những cao thủ thánh địa Cao thủ này vẫn luôn trầm mặt ngồi ở đó Hình ảnh huy hoàng hôm nọ Là như ở trước mắt Trên cái bàn được ăn vị Ở trung tâm, chính tề Xếp trong chất, một sách túi thư Phong ở trên cùng Có viết hai chữ cổ hàng to bằng mấu tươi Quân mặt ta Yên lặng thở dài Sau khi mở ra bên trong Ngoài một khối ngọc bội con có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, mấy hàng chữ viết bằng máu đầm địa. Hai đời tan thương, vàng cổ quanh năm. Có cũng dư không, chỉ chết là còn. Còn về lá lịch khối ngọc bồi kia, hay là dặn dọ trăng trỗi, thì lại không hề đề cập đến. Nhưng quốc mặt ta biết rõ, khối ngọc bồi này chính là kỷ vật duy nhất mà cổ hàng để lại trước kiệu ảnh. Ngọc bồi kia trong suốt thồng thấu, mực mà, lưu trơn, cứ như lúc nào cũng tặng ra hào quang, chạm vào thì ấm áp, nhưng lại mang theo một tia hàng khí ồn dương. Đông ấm, hè mát, không hề nghi ngờ, đây là một khối bảo ngọc hiếm thấy trên đời. Quân mặt ta gói lại túi giấy, lại đem ngọc bồi giao cho Mai Tuyết Yên nói, khối ngọc bồi này, sau này, nàng giao cho Kiều Ảnh, nói là cổ hạng lưu lại cho nàng mai tuyết yên nghi hoặc nhìn hắn một cái cũng hiện tục dạ một tiếng cầm lấy ngọc bội mai tuyết yên nghi hoặc đương nhiên là khó hiểu gương mặt ta vì sao công tử mình làm việc này nhưng nàng thật sự không biết được rằng gương mặt ta lúc đây đang rất mâu thuẫn hoàn toàn không biết đối mặt như thế nào với triệu ảnh nếu là thật sự gặp được nàng rốt cuộc có nên nói cho nàng biết cô hắn chính là cha đẻ của nàng hay không dưới túi giấy của cửa hàng cũng là một phong thư lấy máu viết thành Tiêu viết trước bực mà ba chữ mặc vô đạo trong túi ngoài một trang giấy ra liền không có đồ vật gì khác mặc đạo thanh niên chân vô đạo đắp tiêu giàu thì thả tiêu giàu tiêu giàu đại ca đến rồi đây vì chủ nhân của đồn thế tiên cung này trước đêm quyết chiến biết rõ tử vong đã gần trong gang tức nhưng ở trong lá thư cuối cùng này thì nửa câu cũng không nói đến cuộc chiến xâm lăng lại càng không đề cập đến vinh nhục được mất từ đầu duy nhất một câu này tiêu dao cũng chính là tên đề đệ mặt tiêu dao của mặt vô đạo khuôn mặt ta chấn động từ đáy lòng từ trong một câu này thì không khó nhìn ra tình cảm quân đệ giữa mặt vô đạo và mặt tiêu dao là sâu sắc đến nhường nào khó trách mặt vô đạo lại đối với mình thù sâu như biển đến thế cứ xem tương tơ tương tơ như vậy đa số những người có tam đại thanh địa Đều chỉ lưu lại mấy câu đại ý như vậy, rồi hy sinh, không hối hận, không thang trách. Mọi người đều xem qua một được, sắc mặt hầu hết đều có vẻ cực kỳ trầm trọng. Cái túi giấy cuối cùng cũng chính là của lãnh đồng. Vị ma đồng thánh giả này cũng rất tiêu sái, duy ngôn chỉ có ba chữ, không sao cả. À, quá thật tra đi, cũng rất tiêu sái. Thu thập xong liều trại đụng thế tiên cùng, kế tiếp là trí tôn kim thành. Di ngôn đại đa số vẫn như chỉ có vài câu ngắn ngủi như vậy, chỉ có chiếc tôn kim thạnh hề nhật Trần viết xuống một câu như vậy. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, khuôn mặt ta và mai thiếu yên nhìn thấy một câu ước mong này, sau một lúc lâu không nói được gì. Nếu như đời người có thể quay lại được, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bù đáp lại những gì tiếc nối ở kiếp trước. Tào thanh nhân sinh hoàn mỹ vô khuyết của chính mình đây. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, nói thì thật dễ dàng, nhưng cũng là chuyện mà người trên thế gian này vĩnh viễn cũng không làm được. Thu tập xong toàn bộ liều trại của tam đại Thánh địa, lúc ba người đi tram từ liều trại đi cuối cùng, thì sắc trời đã nhán nhẹm tối, mang đêm nặng lẽ buồn xuống, nơi chúng được có vô số người đang đứng ngồi. Nhưng lại không ai phát ra thanh âm nào cả một đêm thật tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, khuôn mặt ta dậy từ rất sớm, bước chậm rãi vào chiến trường. cứ như thế, ở chính giữa nơi này yên lặng đứng. Sau khi trải qua một thoáng hoài cổ, khuôn mặt ta chậm rãi đưa hai tay cha thấp giọng hù: "Thủ chi đực, hôm nay ở nơi này, hãy vì những anh hùng của chúng ta say lên một tấm bia bất hủ đi." Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh đó cũng bắt đầu chậm chậm dâng lên, càng lên càng cao, cứ dâng lên cao mãi như vậy, liên tục đến giữa trưa, một tòa núi nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều cao mấy ngàn trượng, rộng đến mấy trăm dặm. ở trên đỉnh, ngọn núi chậm chảy mở rộng, dần dần hình thành một con ưng khổng lồ dương cánh muốn bay, mắt sáng quắc, mống phút sắc nhọn, toàn thân long vũ oai phong, nhìn xuống ngàn dặm núi sông bên dưới. Hình tượng con ưng khổng lồ này chính là bộ dạng của ưng với cái khôi phục nguyên hình, chẳng qua là phóng đại gấp ngàn lần. Quân mặt tà vuông tay lên, kim chi lực, bay ra cực thẳng. Tức thời, bao một tầng sáng chóe quanh bức tượng kia, khót lên một lớp mà vàng lỏng lánh. Mặt cũng có thể bỏ đi chữ mà kìa, bởi vì lớp vàng này hoàn toàn không chứa một chút tạp chất nào, là trong phần trăm vàng rộng. Tượng cự ưng bằng mắt vàng sáng trực trở. Hào quang vạn trựng, như có thể lấn áp cả thiên địa oai hùng.